Điều gì xảy đến với tình yêu sau ngày cưới? Ở độ cao 30.000 bộ, khoảng giữa Buffalo và Dallas Anh cho tờ tạp chí vào túi ghế ngồi Quay sang hướng tôi và hỏi Công việc của anh là gì vậy? Tôi làm cố vấn hôn nhân Và hướng dẫn những buổi hồi thảo bồi dưỡng hôn nhân Tôi nói cách thẳng nhiên Anh nói Từ lâu rồi tôi muốn hỏi ai đó thắc mắc này Điều gì xảy đến với tình yêu sau ngạ cưới mất hi vọng được chột mắt tôi hỏi ý anh muốn nói sao anh nói tôi kết hôn 3 lần và lần nào cũng vậy trước khi đám cưới thì tuyệt vời nhưng sao đám cưới chẳng hiểuu sao mọi chuyện đổ vỡ cho tất cả tình yêu tôi nghĩ là đã dành cho nàng cũng như tình yêu nàng dành cho tôi Dường như đều tan biến Tôi là người khá thông minh Tôi điều hành thành công một doanh nghiệp Nhưng thật không hiểu nổi chuyện này Tôi hỏi anh kết hôn bao lâu? Lần đầu kéo dài 10 năm Lần thứ nhì chúng tôi cưới nhau 3 năm Và lần cuối gần 6 năm Tôi hỏi tình yêu của anh tan biến ngay sau ngày cưới thay tan biến từ từ. Lần thứ nhì xảy ra ngay từ đầu. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi thật sự nghĩ chúng tôi yêu nhau, nhưng tuần trăng mật là một thảm họa. Và chúng tôi không bao giờ hồi phục được. Chúng tôi hẹn hò nhau chỉ mới 6 tháng. Đó là cuộc tình lãng mạn gió lốc, thật sự hấp dẫn. Nhưng sao ngày cưới Đó là một trận chiến ngay từ khởi điểm. Trong hôn nhân đầu chúng tôi có 3 hoặc 4 năm vui vẻ trước khi có con. Sau khi đứa con ra đời, nàng chú ý đến con và chẳng còn quan tâm gì đến tôi nữa. Dường như mục tiêu duy nhất của nàng trên đời là để có con. Khi đã có con rồi thì chẳng cần đến tôi nữa. Tôi hỏi Anh có nói cho nàng biết điều đó không? Ồ, có chứ, tôi có nói. Nàng bảo là tôi điên khùng. Nàng nói tôi không hiểu nổi căng thẳng phải làm y tá suốt 24 tiếng. Nàng nói tôi phải hiểu biết hơn và giúp nàng nhiều hơn. Tôi thật sự có cố gắng, nhưng dường như chẳng thay đổi được gì. Sau đó chúng tôi càng cách xa nhau nhiều hơn. Sau một thời gian chẳng còn chút tình yêu nào, chỉ là sự chết chóc. Cả hai chúng tôi đồng ý là hôn nhân đã chấm dứt. Còn hôn nhân cuối của tôi ấy à? Tôi thật sự nghĩ cuộc tình đó sẽ khác. Tôi ly hôn đã 3 năm. Chúng tôi hẹn hò nhau suốt 2 năm. Tôi thật định nghĩ chúng tôi biết việc mình đang làm. Và tôi nghĩ Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thật sự biết ý nghĩa của tình yêu. Tôi thật sự cảm nhận được nàng yêu tôi. Sau ngày cưới, tôi không nghĩ là mình đã thay đổi. Tôi tiếp tục bày tỏ tình yêu với nàng như trước ngày cưới. Tôi khen nàng xinh đẹp. Tôi nói tôi yêu nàng biết bao. Tôi nói tôi rất hạnh diện được làm chồng nàng. Nhưng vài tháng sau, Nàng lại bắt đầu căng nhằn, lúc đầu về những chuyện lạc vật, như là tôi không mang sát, đi đổ, hoặc không treo áo quần lên. Về sau, nàng tấn công vào cá tính tôi, báo rằng nàng cảm thấy không thể tin cậy tôi được. Buộc tội tôi không chung thủy với nàng. Nàng trở thành con người hoàn toàn tiêu cực. Trước ngày cưới, nàng không hề tiêu cực. Nàng là một trong những người tiết cực nhất mà tôi từng gặp Đây chính là điều thu hút tôi đến với nàng Nàng không bao giờ phàn nàng về bất cứ chuyện gì Mọi việc tôi làm đều tuyệt vời Nhưng khi đã cưới nhau Dường như tôi chẳng làm được điều gì đúng cả Thực tình tôi không biết chuyện gì đã xảy ra Cuối cùng tôi hết yêu nàng và bắt đầu hằn thù nàng. Rõ ràng là nàng chẳng yêu tôi. Chúng tôi đồng ý là có sống chung cũng chẳng ít lời gì nên chúng tôi chia tay. Chuyện xảy ra đã 1 năm rồi, cho nên câu hỏi của tôi là điều gì xảy đến với tình yêu sau ngày cưới? Kinh nghiệm của tôi có phổ biến không? Phải chăng đó là lý do chúng ta có quá nhiều vụ ly hôn trên đất nước này? Tôi không thể tin là chuyện đó đã xảy ra với tôi ba lần. Còn những người không ly li hôn, liệu họ có học tập sống với niềm trống vắng hay là tình yêu vẫn thật sự sống mãi trong một số cuộc hôn nhân? Nếu vậy thì, bằng cách nào? Những câu hỏi mà bạn tôi ngồi ở ghế 5A đặt ra là thắc mắc của hàng ngàn cặp vợ chồng và của những người ly hôn ngày nay. Một số thì hỏi bạn bè, một số hỏi người cố vấn cung cấp tăng lử, còn một số tự hỏi chính mình. Đôi khi câu trả lời được lòng vào biệt ngữ khảo cứu tâm lý, gần như không thể hiểu nổi. Đôi khi được diễn đạt trong chuyện hài hước và văn hóa dân gian Hầu hết những chuyện cười cùng câu nói xúc tích có chứa đựng một số chân lý. Như chúng giống như đưa aspirin cho người đang bị bệnh ung thư Khao khát có được tình yêu thơ mộng trong hôn nhân Được bắt rễ sâu thẳm từ trong cấu tạo tâm lý của chúng ta Hầu như mọi tạp chí nổi tiếng đều có ít nhất một bài viết Cho mỗi vấn đề về việc giữ cho tình yêu sống mãi trong hôn nhân Sách vở nhiều vô kể về đề tài này Trên truyền hình và truyền thanh cũng đề cập vấn đề này. Giữ cho tình yêu sống mãi trong hôn nhân là chuyện rất quan trọng. Với đủ loại sách vở, tạp chí, cùng trợ giúp thực tế sẵn có như vậy, tại sao có có ít cặp vợ chồng tìm ra bí quyết để giữ cho tình yêu sống mãi sau ngày cưới? Tại sao một cặp vợ chồng có thể tham dự một lớp thực tập về truyền thông Nghe những ý kiến rất hay Về cách tăng cường truyền thông Rồi trở về nhà Thấy mình hoàn toàn không thực hiện được Khuôn mẫu truyền thông Đã được biểu diễn Tại sao chúng ta đọc bài viết Trên tạp chí Về 101 cách biểu lộ Tình yêu với người phối ngẫu Chọn lọc 2 hoặc 3 cách Có vẻ đặc biệt hợp với mình Thứ thực hiện Thế nhưng người phối ngẫu Thậm chí Chẳng còn dần biết cố gắng của chúng ta Chúng ta bỏ cuộc Đối với 98 cách còn lại Và trở về với cách sống bình thường Giải đáp cho những câu hỏi trên Là mục đích của sách này Không phải vì cớ những sách vở cùng bài viết Đã xuất bản không ngủ ít Vấn đề chính là vì chúng ta đã bỏ qua Một chân lý nền tảng Con người nói những ngôn ngữ yêu thương khác nhau Trong lãnh vực ngôn ngữ học, có các nhóm ngôn ngữ chính, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Đức, Pháp, vân vân Đa số chúng ta lớn lên học ngôn ngữ của cha mẹ anh chị em, trở thành ngôn ngữ bản xứ hoặc ngôn ngữ chính của mình. Về sau chúng ta có thể học thêm những ngôn ngữ khác, nhưng thường phải cố gắng nhiều hơn. Những thứ tiếng này trở thành ngôn ngữ phụ của chúng ta. Chúng ta nói và hiểu rõ nhất ngôn ngữ bản xứ của mình. Chúng ta cảm thấy thoải mái nhất khi nói ngôn ngữ đó. Càng sử dụng ngôn ngữ phụ, chúng ta càng thấy thoải mái khi trò chuyện bằng ngôn ngữ đó. Nếu chúng ta chỉ nói ngôn ngữ chính rồi gặp người khác cũng chỉ nói ngôn ngữ chính của họ mà lại khác với chúng mình thì sự truyền thông của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta phải nhờ vào việc dùng tay chỉ, tạo âm thanh, vẽ hình, hoặc diễn tả ý kiến mình bằng động tác. Chúng ta vẫn có thể truyền thông được, nhưng vùng về. Khác biệt ngôn ngữ là phần thiết yếu trong văn hóa nhân loại. Nếu muốn truyền thông hiệu quả xuyên qua những ranh giới văn hóa, Chúng ta phải học ngôn ngữ của những người chúng ta muốn truyền thông. Trong lĩnh vực tình yêu cũng giống như vậy. Ngôn ngữ tình cảm yêu thương của bạn và của người phối ngẫu có thể cũng khác nhau như tiếng Hoa khác với tiếng Anh. Nếu người phối ngẫu của bạn chỉ có thể hiểu tiếng Hoa, dù bạn cố gắng diễn đạt tình yêu bằng tiếng Anh như thế nào, Thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cách mình yêu nhau Người bạn tôi trên mái bay Đề cập đến ngôn ngữ của lời khẳng định Với người vợ thứ ba khi anh nói Tôi nói cho nàng biết là nàng xinh đẹp Tôi nói cho nàng biết rằng tôi yêu nàng Tôi nói với nàng là tôi hãnh diện được làm chồng của nàng Anh ấy phát biểu yêu thương và thành thật Nhưng nàng không hiểu ngôn ngữ của anh Có lẽ là nàng đang tìm kiếm tình yêu Trong cách cư xử của anh mà không gặp Chân thành vẫn chưa đủ Chúng ta phải sẵn sàng học hỏi ngôn ngữ yêu thương chính Của người phối ngậu Nếu muốn truyền đạt tình yêu thật hiệu quả Kết luận của tôi sau 25 năm làm cố vấn hôn nhân Về cơ bản có 5 ngôn ngữ yêu thương của tình cảm Năm phương cách mà con người hiểu và nói lên tình cảm yêu thương Trong địa hạt ngôn ngữ học, một ngôn ngữ có thể có nhiều phương ngữ hoặc biến thêm Giống như vậy, trong năm ngôn ngữ yêu thương cơ bản của tình cảm, cũng có nhiều phương ngữ Điều này giải thích cho những bài viết trong tạp chí với tựa đề 10 cách tỏ cho người phối ngậu biết bạn yêu nàng 20 cách giữ chân chồng bạn ở nhà hoặc 365 cách biểu lộ tình yêu vợ chồng. Không có 10, 20 hoặc 365 ngôn ngữ cơ bản của tình yêu. Theo ý tôi chỉ có 5 thôi. Tuy nhiên, có thể có nhiều phương ngữ. Chỉ có trí tưởng tượng của mỗi người mới hạn chế các con số cách thức biểu lộ yêu thương. Trong một ngôn ngữ của tình yêu điều quan trọng là phải biết nói Thứ ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu Từ lâu chúng ta vẫn biết rằng Trong sự phát triển của thời thơ ấu Mỗi đứa trẻ phát triển Những khuôn mẫu tình cảm riêng biệt ví dụ một số trẻ phát triển khuôn mẫu Đánh giá bản thân thật thấp Trong khi những trẻ khác Lại đánh giá lành mạnh về bản thân Một số phát triển khuôn bẩu tình cảm bất an, trong khi những trẻ khác lớn lên cảm thấy thật an toàn. Một số trẻ lớn lên cảm thấy được yêu thương, ưa thích và quý trọng, nhưng những trẻ khác lớn lên lại thấy mình bị ghét bỏ, hất hủi và xem thường. Những trẻ cảm thấy được cha mẹ cùng đồng bạn yêu thương sẽ triển khai được loại ngôn ngữ yêu thương chính của tình cảm dựa trên sự cấu tạo tâm lý riêng biệt của chúng, cùng với cách cha mẹ và những người quan trọng khác biểu lộ yêu thương.